Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hắn còn đang giữ chặt nhiều người Nhìn cô gái này cũng còn trẻ Nếu gương mặt kia không bị bầm dập Thì chắc cô ấy cũng xinh đẹp Lần này hắn không chói cô ấy như chói Liêu Ninh Ngược lại hắn cắn hết dây để cô ngồi tự do đối mặt với Liêu Ninh Cô gái gượng nhìn Liêu Ninh ứa mắt Cô thiểu thảo nói yếu ớt như sắp đứt hơi Cứu tôi chạy đi Quan Đình nhìn cả hai cười gian ác, hắn rất thích cảm giác nạn nhân phản ứng sợ hãi van xin. Chỉ có như vậy hắn mới đạt được cảm giác sung sướng. Cầm con dao mổ trên tay hắn cứ xoẹt một cái, làm cho băng keo trên miệng của Liêu Ninh đứt ra. Miếng băng keo vừa được gỡ là cô ho khổ khổ. Nhìn hắn Liêu Ninh hỏi, anh là ai? Tại sao lại bắt chúng tôi về đây? Hắn im lặng không trả lời, bàn tay thuần thục của hắn nắm gọn mái tóc của cô gái đang ngồi trước mặt của Liêu Ninh hất về phía trước. Cô gái đau đớn nắm tay của hắn hất ra nhưng không thành. Cô đã bị bỏ đói 6 ngày thì làm gì còn sức để hất một gã bác sĩ đồ tề mạnh mẽ nảy ra ngoài. Đôi tay của cô đập vào tay của hắn yếu ớt nói, Tha cho tôi! Quan Đình cầm một con dao rạch một vết sâu sau gáy của cô, vết rạch dài từ tay này qua tay bên kia máu phun ra xối xả văng tùng già khắp cả người của liêu ninh Cô biết hắn đang định làm gì liền hét lớn đừng đừng làm như vậy xin hãy tha cho cô ấy cô ấy chết mất anh mau cầm máu lại và đưa cô ấy đi bệnh viện đi câu gào khóc thảm thiết trong sợ hãi gương mặt khôi ngô đẹp trai này vẫn lạnh lùng không chút cảm xúc bộ con dao trên tay xuống bàn hắn nắm chặt lấy nắm tóc ở trong tay và bắt đầu lột ra đầu của cô gái Từ sau gáy lật về phía trước, cô gái hét lên trong tuyệt vọng. Liêu Ninh ghê tởm hành động này, cô vừa lắc đầu vừa nói: "Đồ ác quỷ, mày còn ác hơn cả cầm thú, tại sao mày lại đối xử với cô ấy như vậy?" Quan Đình cười lớn, hắn nắm kéo thật mạnh để lấp ra trên đầu bong chóc. nghe những tiếng da đầu lóc mở gai ốc, da gà của Liêu Ninh nổi cả lên. Chẳng mấy chốc mảng da đầu và da mặt của cô gái đã bị hắn lóc ra khỏi đầu miệng cô há lớn gào thét, đôi mắt trắng dã trên khuôn mặt không còn da đỏ lòm đầy máu khiến cho người nhìn ám ảnh. một lúc sau cô ấy tắt thở, trên tay của quan đình lúc này là cả một mớ da mặt, da đầu và tóc người. hắn nở một nụ cười chết người nhìn liêu ninh. em có thích nó không? anh đổi cho em. liêu ninh hét lớn, không, xin hãy tha cho tôi, tha tôi đi, tôi hứa sẽ không báo cảnh sát đâu ném mớ già xuống đất quan đình lượm con dao chặt thịt lên tay cái đầu cô gái lên bàn cái đầu đỏ chết đầy máu lăn lông đốc xuống dưới sàn Đôi mắt trợn ngược lòng từ giãn trắng lăn quà đến chân của lưu ninh cô lại hoảng sợ rồi nói trời đất ơi cứu tôi với có ai không ạ những tiếng la hét gào khóc kêu cứu ở dưới căn phòng kín có cách âm này thì cho dù có gào đến khản cổ cũng chẳng có ai nghe thấy Khương mặt của hắn đầy máu nhìn như một con ác quỷ đang sống tồn tại. Hắn bật một bóng đèn khác ở góc phòng. Lúc này Liêu Ninh mới nhìn rõ phía bên góc phòng ấy có đặt một vạc dầu. Phải gọi chính xác là một thùng dầu mới đúng. Vì chiếc thùng này nó cao đến gần 2 mét. Miệng rộng chắc nhét tới 3 người như Liêu Ninh vẫn vừa. Cô chưa kịp hỏi hắn tính làm gì với thùng dầu đó. Thì đã thấy hắn bật công tắc đun dầu lên. Thùng dầu công nghiệp này chạy bằng điện. Nó y chang như thùng dầu mà các siêu thị hay cửa hàng gà rán vẫn thường làm. Có điều thùng dầu này nó lớn gấp 10 lần thùng dầu trên đùi gà. Liều Ninh nhìn hắn lắc đầu, hắn nhếch mép cười không nói gì cả. Kéo sợi dây xích trên chiếc dòng dọc đỉnh thùng dầu xuống, gắn treo cơ thể cô gái vào đó và nhúng cả cơ thể cô ấy vào thùng dầu đang sôi. Hắn chiên giòn cho ấy như trên một con gà. Mùi thịt chín béo ngậy bắt đầu tỏa ra khắp căn phòng. Lưu Ninh thấy lợm cổ họng và ói luôn tại chỗ. Hắn chiên cô gái suốt ba giờ đồng hồ, mãi cho đến lúc trời sáng hắn mới chịu tắt máy. Hắn kéo chiếc ròng rọc để sắt chiên lên cao và chảy bớt dầu xuống thùng. Trước khi ra khỏi phòng hắn nói với Lưu Ninh: "Em chờ tôi một lát, một xíu nữa em có món bánh mì kẹp thịt chiên giòn, rất là thơm ngon." nói xong hắn đặt cái đầu người vào trong thùng mì tôm và quay đi tiểu vận trời vừa sáng cô đã tức tốc tới sở cảnh sát cô chạy ngay vào trong phòng của tông vĩ rồi hỏi tông vĩ cậu có thể cho tôi xem hồ sơ nạn nhân mất tích gần đây tông vĩ gật đầu nói khắp tỉnh tứ xuyên này trong năm nay đã xảy ra hai mươi vụ mất tích tất cả Nghe